Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Con đầu mình hoài và mình mong cho đến tối để có thể gặp lại anh đó nữa. Tại vì đi chơi nó vui, mà ban ngày thì cảm thấy không vui gì với những cuộc đi chơi, mặc dầu trước đây con rất thích. Rồi thì con chỉ quanh quẩn ở trong phòng là phần lớn, rồi hầu như từ chối tham gia những sinh hoạt vui chơi cùng gia đình. Con cứ viện lý do con mệt, rồi con ở trong phòng. Cái chuyện này khó có thể có được. Tại vì lúc nào con cũng là người sốt sắng tham gia vào sinh hoạt của gia đình. Mỗi lúc có tổ chức đi chơi như thế này. Rồi đến một ngày trước khi về. Gia đình mới cho biết là mình chuẩn bị dọn dẹp. Rồi vui chơi hôm nay là ngày cuối. Để rồi hôm sau mình sẽ đi về. Nói thiệt lúc đó tâm trạng của con không có muốn về. Mà con chỉ muốn ở lại trong cái căn phòng ấy. Mẹ con là người tin ý. Mẹ mà, thấy con có sự thay đổi kỳ quặc lắm. Mẹ có quen vị mục sư, rồi nhờ vị mục sư này tư vấn cho mẹ. Và sau đó thì vị mục sư này có đến và làm những cái phép cầu nguyện cho con. Sau khi xong rồi, vị mục sư đó mới nói với cho mẹ con nghe là con đang bị bột dòng của một người thanh niên đi theo. Có điều thì theo mục sư biết cậu này hiền lắm. Nên chỉ muốn theo để mà bảo vệ cho con thôi, chứ không có làm gì hại con cả. Sau khi mục sư làm phép cầu nguyện cho con xong rồi, thì vị mục sư cũng cho biết thêm là vị mục sư cũng đã, cũng đã giống như nói chuyện được với cậu thanh niên đó, và cậu thanh niên đó đã đồng ý với mục sư sẽ lên nhà thờ để cho linh hồn của cậu ấy sớm được siêu thoát. Trong cái bữa đêm hôm cuối cùng đó ngủ ở lại đó, Để ngày mai đi về, thì con thấy người thanh niên đó lại xuất hiện trong giấc mơ của con nữa. Lần này thì anh không có vô phòng, anh không có dẫn con đi chơi nữa. Mà anh chỉ đứng ngoài phòng ngủ, nhìn con, mỉm cười và nói, cảm ơn em. Sau câu nói đó, anh từ từ tan biến dần dần và rồi mất hẳn. Hôm sau thức dậy, cái tâm tình con nó không như những bữa trước nữa. Mà con đã vui vẻ trở lại cùng với gia đình sinh hoạt buổi sáng sớm đó Và sau đó đi trở về nhà Mà trong lòng không có một chút vấn dương hay luyến tiếc vào cái căn phòng Mà con đã ở trong thời gian đi chơi ở Florida đó Đó là câu chuyện của con Con chúc chú mãi mãi giữ nụ cười trên môi Love you chú Còn đây là những câu chuyện ma của Đạt Đỗ bức thư này việt thảo nhận được vào ngày 31 tháng 8, 31 tháng 8 năm 2020, tức là những ngày cuối cùng của tháng 8 với cái nụ cười đầu tiên he he he con chào chú thế là chú cháu mình lại gặp nhau nữa rồi ý muốn nhắc là trước đây đạt đâu cũng đã có gửi chuyện về cho việt thảo đọc trước hết con chúc chú nhiều sức khỏe nha chú con rất quý chú như một người cha thứ hai của con vậy con xin có một mẫu chuyện nữa nha chú mẫu chuyện này là do ông anh con trải nghiệm xin để cái tựa là con quỷ không mình như vậy con quỷ này con quỷ này chắc chắn phải có cái đầu không mình tức là không có tay chân có cái đầu không thôi à để con nói rằng sao câu chuyện như thế này <cười> cũng là vào cái mùa nước nổi năm nào cũng vậy anh em con cũng đều đi dăng câu dăng lưới để mà bắt cá lúc đó tầm cỡ khoảng tháng mười âm lịch con nhớ hôm đó khoảng năm giờ chiều là hai anh em đi ra đồng để mà cắm câu mà có điều là tháng mười thì nước nó rút nhiều rồi lúc đó ở ngoài đồng Thì nước sâu chỉ còn cỡ chừng một mét à Chiến này là hai anh em đi cắm câu mà mồi là những con nhái mà mình bắt được Phải nói rất là ham chú ơi Tối hôm đó đi thăm, ui cha cá nó dính, gỡ không muốn nổi luôn Gỡ mà biết mệt Con thì ngồi sau xuồng con bơi Ông anh con thì ở trước, cứ móc nhái cắm câu, móc nhái cắm câu gỡ xong móc nhai tiếp, rồi tự nhiên ông ông say qua ông hỏi con, đạt à mày thấy ở trước có cái gì không? nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net